Chương 46 Thảm án diệt tộc Lương thừa tướng gật đầu, tiếp tục kể Người ngoài đều cho rằng thảm án khi ấy là do bọn thổ phỉ làm ra, nhưng sự thật trong ấy lại khiến người ta không khỏi thương tâm. Cả đại sảnh yên phan phắc, đến nỗi có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Lương thừa tướng trầm ngâm giây lát rồi tiếp tục lên tiếng. Hoàng đế Âu Dương Chiêu lúc ấy vừa giành được quyền lực từ tay lục đệ của mình là Âu Dương Kỳ. Ngồi lên ngôi vị chưa lâu, căn cơ chưa vững, nước doanh hạ lại không ngừng dòm ngó Đông Châu. Trải qua chinh chiến liên miên, quốc khố trống rỗng, triều đình đang cần một số tiền lớn để xây dựng quân đội và ổn định tình hình trong nước. Tình cờ Hoàng đế Âu Dương Chiêu biết đến kho tà lạc thành qua một quyển cổ thư. Trái với những người khác cho rằng đây chỉ là truyền thuyết không có thật, Hoàng đế Âu Dương Chiêu lại vô cùng tin tưởng vào truyền thuyết này. Hoàng đế cho người liên tục dọa la, nhưng không có được chút tin tức. Cuối cùng Hoàng đế lấy lý do gia tộc Thượng quan cấu kết gian thương, đưa bên mã đến giám sát toàn bộ phủ đệ của họ. Tiến là chờ điều tra làm rõ, nhưng thật ra là giam lỏng họ người trưởng tộc thượng quan lúc ấy là thượng quan khanh đã mua chuộc một lính canh nhờ giao thư cho một bằng hữu đang làm quan trong triều người bằng hữu này trước đây trên đường lên kinh ứng thí đã gặp một tai nạn mà suýt mất mạng may nhờ thượng quan khanh cứu giúp nên mới giữ được tính mạng ngừng một chút lương thừa tướng nói tiếp người bằng hữu đó chính là ta lúc ấy ta chỉ là một viên quan nhỏ trong triều Trong thư Thượng Quang Khanh nói rõ mọi việc, ông ấy biết gia tộc mình sẽ không thoát khỏi đại nạn này. Mong ta hãy tìm cách cứu hài tử vừa chào đời của ông ấy, lưu lại một giọt máu cho gia tộc Thượng Quang. Ta vắt ốc suy nghĩ, cuối cùng cũng thành công đưa được hài tử ấy ra ngoài. Âu Dương Long hỏi Một đứa bé đang sống sờ sờ ra đó, làm sao có thể nói biến mất là biến mất ngay được? Chẳng lẽ phụ hoàng ta không nghi ngờ gì sao? Lương thừa tướng không nói, ông nắm lấy tay thừa tướng phu nhân. Từ khóe mắt bà, một dòng lệ chậm chậm tuôn ra trên khuôn mặt già nua. Chu quảng gia bên cạnh vốn vẫn im lặng, lúc bấy giờ mới lên tiếng. Hoàng thượng phái người giám sát chặt chẽ như vậy. Nếu đứa bé mất tích, sao có thể che giấu được? Chỉ là Hoàng thượng căn bản không hề biết việc đứa bé ấy đã được đưa ra khỏi phủ Thượng Quang. Âu Dương Bạch hỏi Nghĩa là... Chu Quảng Gia nói tiếp Nghĩa là đã có một đứa bé khác được đưa đến thai vào vị trí con của Thượng Quang Khanh kia. Đứa bé ấy chính là hài tử vừa sinh của lão gia và phu nhân. Mọi người trong đại sảnh đều sửng sốt họ nhìn về phía lương thừa tướng và phu nhân trên hai khuôn mặt già nua ấy cơ hồ chỉ còn lại sự bi thương uyển quân toàn thân hóa đá nếu nói như vậy đứa bé được bế ra từ thượng quan phủ kia không phải là nàng sao nàng mấp mái môi khó nhọc nói phủ thân mẫu thân đứa bé đó là con sao lương thừa tướng nén bi thương gật đầu nói đúng vậy quân nhi, con vốn không phải là con ruột của ta, mà là giọt máu duy nhất còn sót lại của gia tộc thượng quan. phụ thân thượng quan khanh khi ấy đã đặt tên con là thượng quan uyển quân. ta mang con về, giữ lại tên như cũ, chỉ thay đổi họ cho con thành lương uyển quân. uyển quân dường như không dám tin vào tay mình, nàng tuy không phải là chủ nhân thật sự của cơ thể này. Nhưng đứng trước việc làm thiên kinh địa nghĩa của phu thê lương thừa tướng, nàng không khỏi cảm thấy chấn động. Nàng bước đến trước mặt hai người, quỳ xuống nói. Phụ thân, mẫu thân, ân tình của hai người, cả đời con cũng không sao báo đáp nổi. Xin nhận của nữ nhi một lại. Giết lời nàng dập đầu lại tạ. Khi nàng ngẩng đầu lên, nước mắt đã từ khóe mắt nàng trào ra. Giọng nàng run rung. rung nói phụ thân mẫu thân nếu uyển quân còn sống ngày nào hai người chính là cha mẹ ruột của con lương phu nhân đưa tay vuốt tóc uyển quân bà mỉm cười hiền từ nói quân nhi ngoan lương thừa tướng đã bình tĩnh trở lại ông tiếp tục kể hoàng thượng sau nửa năm giam lỏng mà không thu được manh mối gì cực kỳ tức giận đã hạ lệnh giết cả gia tộc thượng quan. Trong một đêm, mấy trăm mạng người của thượng quan gia đã không còn lại một ai. Hoàng thượng công bố với bên ngoài là thượng quan gia trong đêm bị thổ phỉ giết sạch, để phong tỏa tin tức. Người còn ra lệnh giết hết các binh lính đã canh giữ phủ thượng quan, trong đó có con trai của chu quảng gia. Người đã giúp ta đổi hai đứa trẻ với nhau. Chu Quảng gia lúc này mặt cũng đầy bi thương, khuôn mặt già nu của ông dường như đang hồi tưởng lại giây phút oan nghiệt đó. Uyển quân quỳ gói, lại tạ. Chu Quảng gia, xin nhận của Uyển quân một lại. Chu Quảng gia vội đỡ nàng dậy, nói. Tiểu thư, xin người đừng làm vậy, lão nô thật sự không dám nhận. Lương thừa tướng nói. Uyển quân. Lúc giao con cho ta, cha con đã giao cho ta hai vật. Chương 47 Hai Kỷ Vật Nói rồi ông nhìn chua quảng gia, chua quảng gia hiểu ý, đi ra ngoài, sau đó mang đến một chiếc hộp, cung kính đưa cho lương thừa tướng. Lương thừa tướng cầm lấy chiếc hộp, đưa lại cho Uyển Quân. quân Nhi, đây là vật thứ nhất. Uyển quân mở hộp ra, bên trong là một cuộn da dê. Tuy nhiên khi nàng mở cuộn giấy ra, bên trong lại không có chữ viết gì cả. Uyển quân kinh ngạc, nhìn lương thừa tướng. Phụ thân, đây là... Lương thừa tướng cũng kinh ngạc không kém. Ông cứ nhìn chăm chú vào cuộn da trên tay Uyển quân, không nói được lời nào. Âu Dương Bạch nói Lương thừa tướng Ngài khẳng định đây chính là thứ mà khi ấy Thượng Quang Khanh giao cho ngài sao? Không có nhầm lẫn gì chứ? Lương Thừa Tướng đáp. Tuyệt đối không có nhầm lẫn. Từ lúc nhận được hợp từ tay Thượng Quang Khanh, ta vẫn chưa từng mở ra xem. Đây... đây là việc gì? Uyển quân trầm ngâm, sau đó hỏi Lương Thừa Tướng. Phu thân, còn một vật nữa là gì ạ? Lương Thừa Tướng nói. Vật còn lại chính là sợi dây chuyền mà con vẫn đeo trên cổ từ nhỏ. Uyển Quân đưa tay lấy sợi dây chuyền mà nàng đeo trên cổ ra ngắm nghĩa. Không ngờ rằng sợi dây chuyền này vậy mà lại có liên quan đến thân thế của nàng. Lương Thừa tướng lên tiếng Viên đá hình kim tử tháp trên sợi dây chuyền có tên gọi là ẩn tàn thạch. Cha con bảo, dựa vào hai vật này có thể tìm ra kho tàn trong truyền thuyết kia. Nguyễn Quân hỏi, phụ thân, việc người bà con phải hóa trang thành xấu xí có phải có liên quan đến thân thế của con không? Lương Thừa Tướng gật đầu, đúng vậy, việc này phải kể lại chuyện năm xưa. Mẹ con tên là Lâm Ngọc Quê, năm ấy là mỹ nhân đẹp nhất kinh thành, khiến biết bao công tử say mê. Trong số đó có Thượng Quang Khanh và Tứ Hoàng tử Âu Dương Chiêu. Âu Dương Chiêu lúc này mới là một vị vương gia, cũng ngưỡng ngộ Lâm Tiểu Thư, cho người đến mai mối, nhưng đáng tiếc lại chậm một bước. Thượng Quang Khanh đã cho người đến hỏi cưới trước. Cha của Lâm Tiểu Thư khi ấy là Lâm Viên Ngoại vốn đã nhận lời Thượng Quang Khanh, nên đành phải từ chối Tứ Hoàng Tử. Tứ Hoàng Tử đành ôm hận ra về, nhưng từ đó về sau vẫn không quên mối tình với Lâm Ngọc Khuê. Có lẽ vì thế mà khi biết được tin tức kho tàn lạc thành có liên quan đến Thượng Quang gia, ông đã không hề đáng đo suy nghĩ mà ra tay như vậy. Mọi người trong đại sảnh như hiểu ra, có lẽ khi giam lỏng cả Thượng Quang gia, ngoài việc vì kho tàn lạc thành, Hòa đế còn có tâm tư riêng, muốn đoạt lại mỹ nhân Lâm Ngọc Quê. Nhưng cuối cùng cả kho tàn và mỹ nhân đều không giành lại được. Hòa đế tức giận. Nên mới ra tay tàn sát cả nhà thượng quang. Lương Thừa Tướng nói tiếp. Con càng lớn càng xinh đẹp giống mẫu thân con. Ta vì sợ có người nhận ra con, sẽ gây ra rắc rối không cần thiết. Vì thế ta mới nghĩ ra cách hóa trang cho con thành xấu xí, để tránh khỏi sự chú ý của người đời. Quyển Quân hỏi. Phụ thân, nếu nói rằng Dung Mạo con rất giống mẫu thân Lâm Ngọc Quê, Vậy thì khi con vào triều, lúc mộ dung thiên dân dạ minh Châu, hẳn hoàng thượng đã nhận ra. Chẳng lẽ lúc ấy hoàng thượng không nghi ngờ gì sao? Lương thừa tướng đáp Kỳ thực sau lần đó hoàng thượng đã cho gọi ta vào cung, hỏi về thân thế của con. Ta một mực phủ nhận việc con có liên quan đến Lâm Ngọc quê. Hoàng thượng lại hỏi ta, tại sao trước đây có tin đồn con là người xấu xí? Ta nói rằng con từ nhỏ mắc một căn bệnh lạ, toàn thân nổi đầy mụn nhọt, nên người ngoài đều nói con dung mạo dọa người. Nhưng năm con 15 tuổi, ta tình cờ tìm được một vị thần y nên đã chữa khỏi bệnh cho con. Chỉ là lúc đó con hiếm khi ra ngoài nên người khác không biết dung mạo thật của con. Hoàng thượng lúc đó mới tạm tin ta. Ông thở dài. Quân nhi... Phụ thân chỉ mong con có thể bình yên qua hết kiếp này. Nếu như không phải hôm nay xảy ra việc Âu Dương Khắc cấu kết với doanh hạ xâm chiếm Đông Châu. Các con cần tài lực để xây dựng quân đội. Cha tuyệt đối sẽ không nói ra thân thế của con. Đại sảnh không một tiếng động, mỗi người dường như vẫn còn chưa thoát ra khỏi câu chuyện mà Lương Thừa Tướng vừa kể. Họ tự hồ đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Lát sau Âu Dương Bạch lên tiếng phân phó. Tần tướng quân, ngủ đây, hãy trở về phủ của mình. Giữ cho mọi thứ thật bình thường. Tránh sự hoài nghi của Âu Dương khác. Ta cùng Uyển quân và Mộ Dung Thiên sẽ ở lại đây nghiên cứu cách tìm ra kho tàng lạc thành. Sáng mai mọi người tập hợp lại đây. Tần tướng quân và Âu Dương Long tuân lệnh rời khỏi. Ngọc Yên cũng theo họ. Những người còn lại bắt đầu thảo luận về cuộn da dê và viên ẩn tàng thạch, nhưng cả buổi trời vẫn không tìm ra được manh mối. Ai nấy đều mệt mỏi và chán nản. Quyển quân mang cuộn da dê về phòng nghỉ ngơi. Còn Âu Dương Bạch và Mộ Dung Thiên cùng Lương Thừa Tướng ở lại đại sảnh thảo luận một số việc quân tình.